3.9 Trên màn hình, một anh chàng da đen đang nhảy lên tung bóng về phía rổ Hứa trí hàng hô to cổ vũ Nhìn khuôn mặt hào hứng của anh Cô cũng cười, lòng thầm nghĩ Thôi được, đây là sự lựa chọn của mình Cứ thế đã Cô cũng từng có kế hoạch Nhưng kế hoạch ấy cuối cùng lại thay đổi Giờ chỉ có thể để mọi chuyện đến đâu hay đến đó thôi Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Các doanh nghiệp thời trang ở khu vực này tuy nhiều nhưng quy mô không lớn, hiếm có doanh nghiệp nào táo bạo tổ chức hoạt động công khai mà không liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm. Lần này, hội nghị do Tố Mỹ tổ chức có mời các chuyên gia đã khiến mọi người ngưỡng mộ và chú tâm tới. Thêm vào đó là những tin đồn xung quanh việc cải tạo khu thành cũ, nên rất nhiều doanh nghiệp đang phải đối đầu với nguy cơ tìm địa điểm sản xuất mới. Hoạt động của Tố Mỹ đã gây chú ý rất lớn trong giới. Đến kỳ hội nghị, hầu hết các đơn vị được mời đều không chỉ đi một người. Lúc Diệp Chi thu đến khu dự án thì bãi đổ xe đã chật cứng, cô đành xuống ven đường rồi đi bộ vào. Chương trình của hội nghị được bố trí rất chu toàn. Đầu tiên là những hình ảnh quảng bá khu công nghiệp Tấu Mỹ, hình chiếu khoảng 15 phút. Chất lượng hình ảnh tốt, một phần đã được tăng thành công bố trên truyền hình và một phần là khung cảnh hiện trạng xây dựng. Những hình ảnh đó đều có sức ảnh hưởng lớn. Ông Thẩm Giang Hưng ngồi cách Diệp Chi Thu không xa, sắc mặt ngày càng khó coi, rõ ràng ông ta đang chịu áp lực rất lớn, thỉnh thoảng còn quay sang thì thầm gì đó với Lưu Ngọc Bình. Sau đó các vị lãnh đạo và chuyên gia lần lượt lên phát biểu. Các vị lãnh đạo phát biểu rất hàm xúc và đặc biệt nhấn mạnh ưu thế phát triển của những tập đoàn thời trang. Các chuyên gia phân tích viễn cảnh phát triển của Tố Mỹ trong việc kết hợp phát triển công nghiệp và thương nghiệp nhưng Điều Tăng Thành mong muốn không chỉ dừng ở việc nhận được sự ủng hộ của họ, vì vậy ông tiếp tục phát biểu về sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang trong nước và các hình thức kinh doanh mới. Mọi vấn đề ông nêu ra đều rất rõ ràng và cõi. Ý nghĩa NBA là chữ viết tắt của National Basketball Association, là giải bóng rổ nhà nghề dành cho Nam tại Bắc Mỹ sau hội nghị là đến chương trình đưa quan khách đi tham quan khu công nghiệp. Những nhân vật khách mời có xe riêng thì tự đi theo đoàn Còn những vị khác thì lên xe chuyên phục vụ tham quan Diệp Chi Thu không có ý đi xem đất đai Cô đứng trước cửa trung tâm hội nghị Đợi mọi người đi bớt rồi bắt taxi Khi vừa đi ra ngoài thì nhận được tin nhắn của hứa Chí Hằng Thu Thu, hội nghị xong chưa? Anh gọi cho em mãi mà không được Cô gọi điện lại cho anh và nói Chí Hằng, em vừa trong hội nghị ra Bên trong không có tín hiệu Em đợi ở đó, anh cũng vừa tan ca Giờ anh đến đón em ngay, tí nữa sẽ đưa em đi một nơi Diệp Chi Thu mỉm cười, tắt di động Vừa quay lại đã thấy Tổng Giám Đốc Uông bên địch Á đi tới Hai người ở khoảng cách gần tới mức cô không thể nào tránh đi được Tổng Giám Đốc Uông cười nói Tiểu Diệp, trùng hợp quá Mấy lần gọi điện mà cô đều nói là không có thời gian Chẳng bằng hôm nay ngẫu nhiên gặp mặt nhỉ Tổng Giám Đốc Uông khách sáo quá. Tiểu Diệp, mọi người ai cũng vậy. Người tốt không nói lời xấu. Cô làm việc ở tín hòa giờ cũng không vui vẻ gì. Nếu có hứng thì chuyển sang nơi khác làm xem sao. Với khả năng của cô, chỉ cần môi trường làm việc thích hợp thì sẽ có thành tích đáng nể. Diệp Chi Thu không ngờ, giữa thanh thiên bạch nhật mà ông ta lại nói trực tiếp như thế. Cô mỉm cười và nói, Tổng Giám Đốc Uông, bây giờ nói việc này e là không tiện. Đó là đương nhiên, có điều hẹn cô thì cô nhất định không chịu gặp, nên tôi đành dùng hà sách này. Ông ta cười nói, Diệp Chi Thu hiểu rất rõ, hà sách của ông ta không chỉ có thế, những tin đồn cô muốn nhảy việc cũng từ miệng ông ta mà ra để gây hiểu lầm trong mối quan hệ giữa cô và tín hòa. Có điều, cô cũng không muốn đem việc đó ra tính toán. Nên nói, Tổng Giám Đốc Uông, xin thứ lỗi, tôi vẫn còn hợp đồng với tín hòa. Tiểu Diệp Tôi là người thô lỗ, thôi thì lần này nói thẳng nhé. Nếu cô muốn tới địch á thì hợp đồng của cô với tín hòa để tôi xử lì, đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho cô, ngay cả về chế độ đãi ngộ. Diệp Chi Thu hội ngắt lời, Tổng Giám đốc Uông nói nhanh mà làm cũng nhanh, có điều ở đây thực sự không tiện để nói những điều này. Nghe Diệp Chi Thu nói thế, ông ta mới chịu chuyển chủ đề, Tiểu Diệp, việc kinh doanh thời trang hè của công ty bên cô rất tốt. Các đại lý có phản ảnh khiến chúng tôi thực sự bị áp lực. Tổng Giám đốc Uông, đó chỉ là vấn đề định vị có chính xác hay không thôi. Thực ra tín hòa và địch á đều như nhau, mục tiêu đều hướng tới phục vụ khách hàng từ 20 đến 40 tuổi. Điều này gây khó khăn lớn cho việc thiết kế và kinh doanh. Cô cười rồi nói tiếp, hiện giờ chúng tôi chỉ mới thử kinh doanh theo phương thức phân rõ từng loại khách hàng theo độ tuổi. Xem ra, phản ứng của thị trường rất tốt. Tổng giám đốc Uông ngạc nhiên vì rõ ràng cô vừa tỏ ý muốn né tránh mà bây giờ lại chịu thảo luận kỹ hơn. Nhưng ông ta không thể lợi dụng cơ hội này. Hơn nữa, cô lại nói đến những vấn đề mà ông ta không cân nhắc đến trong nửa năm trở lại đây. Vì thế ông ta nói, cái này tôi đã nghĩ rất lâu. Nói thật là đã mời chuyên gia đến phân tích khá kỹ. Nhưng họ nói mơ hồ quá, tôi còn không hiểu hết được chứ đừng nói là các quản lý kinh doanh dưới quyền. Hơn nữa, mạng lưới tiêu thụ của địch Á giờ đã thành hệ thống. Nếu giờ mà bỏ qua một thị trường có lợi nhuận phân chia khách hàng chi tiết hơn thì tôi chưa hạ được quyết tâm. Diệp Chi Thu gật đầu, muốn nói tiếp điều gì đó nhưng đột nhiên dừng lại. Tổng giám đốc Uông nhìn theo ánh mắt cô thì thấy vợ chồng Lưu Ngọc Bình, thẩm gia Hương đang đi tới. Cô nói, xin lỗi Tổng giám đốc Uông, tôi thất lễ nhé. Tiểu Diệp, đợi một lát. Nếu cô và ông bà chủ không có sự tin tưởng cơ bản thì với năng lực của cô, tôi tin là đi làm ở đâu cũng được tín nhiệm. Tôi tự nhận mình có nhiều mặt còn hạn chế, nhưng rất trọng dụng nhân tài. Tổng Giám đốc Uông nói rất thành tâm nhưng Diệp Chi Thu lại không biểu lộ gì. Cô chỉ cười nói, lòng chân thành của Tổng Giám đốc Uông tôi xin nhận, chúng ta liên lạc lại sau nhé. Thấy Tổng Giám đốc Uông quay gót đi, Lưu Ngọc Bình nghi ngờ nhìn Diệp Chi Thu. Bà ta đang định mở miệng thì thẩm gia Hưng hỏi Tiểu Diệp, cô nói chuyện với ông Uông có vẻ hợp nhỉ Diệp Chi thu cười và thẳng thắn nói Chỉ là chào hỏi thôi mà Hy vọng những bí mật của tín hòa cũng được cô giữ kín Thẩm gia Hưng buông lửng câu nó Mặt không biến sắc Nhìn theo bóng hai người đang đi xuống Diệp Chi thu cười không thành tiếng Cô nghĩ, thôi được Cái gì đến thì trước sau cũng sẽ đến Bỗng cô nghe tiếng Tăng Thành từ phía sau, Chi Thu, em đừng chơi với lửa, đó không phải là tính cách của em. Cô xứng sờ quay đầu lại, Tăng Thành nhìn thẳng cô và hỏi, em đã hà quyết tâm chưa? Cô biết, mình không có chuyện gì giấu được ông ta nên cúi xuống đáp, cũng hết cách rồi, đành phải vậy thôi. Lúc này mọi người đã tản đi hết, chỉ còn hai người họ, ánh mặt trời rực rỡ, Tăng Thành mặc áo sơ mi trắng, thắt ca vát. Chứng tỏ cái nóng không ảnh hưởng tới phong cách ăn mặc của ông. Ông nói tiếp, không nhất thiết phải ra hả sách như vậy. Làm như thế là em đang mạo hiểm với tương lai nghề nghiệp của mình đó. Ngay từ lúc rời Tố Mỹ thì tôi đã mạo hiểm rồi. Mà sự mạo hiểm đó lại thất bại. Tương lai nghề nghiệp của tôi cũng chẳng còn gì mà mất nữa. Tình hình còn có thể xấu hơn được nữa không? Diệp Chi thu cười mỉa mai. Cô tiếp, Tổng Giám Đốc Tăng, không cần lo cho tôi đâu. Lần đầu tiên cổ tỏ ra thân tình với ông như vậy, khuôn mặt thanh tú không hề che giấu sự mỏi mệt. Tăng Thành im lặng một lát rồi cười nói, thôi được rồi, em đang cố gắng tạo khoảng cách thì tôi cũng không gây khó khăn thêm cho em nữa. Em phải tự bảo vệ mình. Vẫn là những lời đó, nếu cần tôi lộ điện cứ gọi điện thoại cho tôi. Nhớ rằng, lời nói của con người rất kỳ quạc. Em càng để ý thì nó càng dễ làm em tổn thương Nhưng em càng thẳng thắn thì nó lại càng trở nên vô hiệu Lúc này, một chiếc Cayenne đi vào khu công nghiệp Đỗ trước bậc thang của trung tâm hội nghị Hứa chí hàng mở cửa xe đi ra Thấy anh đứng dưới mình ba bậc thang Cô quay lại khẽ nói với Tăng Thành Tôi đi trước nhé Tạm biệt tổng giám đốc Tăng Cô đi xuống và lên xe Ngồi dựa vào thành ghế Không nén được tiếng thở dài Thứ chí hàng thắt dây an toàn rồi khởi động xe, sau đó quay sang hỏi, Thu Thu, em mệt lắm à? Vâng, cô nhìn chăm chăm về phía trước, qua tấm kính, cô thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đường nhửa có vẻ đã dịu hơn nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng ghê hướng hắt lên từ mặt đường, cái nóng làm cảnh vật như biến dạng. Lòng cô buồn bề suy nghĩ, cảm giác như đột nhiên mất hết dũng khí khi đối diện với ngày mai, nhưng làm sao có thể trốn tránh nó được? cao hỗ trợ đặt hàng mùa hè, cô rảnh rỗi hơn, đã một thời gian anh không thấy cô mệt mỏi đến thế. Hứa Chí Hằng cũng không nói gì mà lái xe thẳng đến nhà hàng mà họ vẫn thường đến. Hai người đi vào, tìm một bàn nhỏ ngồi xuống, anh gọi món, đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó. Liền hỏi, "Chí Hằng, chẳng phải anh nói là sẽ đưa em đi đâu đó sao?" Từ Chí Hằng lạnh tanh đáp lại, "Thấy em mệt quá nên hôm nay thôi vậy." Lát nữa anh đưa em về nghỉ ngơi sớm. Diệp Chi Thu ngỡ ngàng, ơ, một tiếng. Quả thực, cô cũng không có hướng đi đâu vào lúc này. Buổi tối đó, không khí lặng lẽ khác thường. Ăn cơm xong, hứa chí hàng đưa cô về. Cô mở điều hòa rồi đi về phía bàn cạnh cửa sổ. Theo thói quen, cô bật máy tính xách tay. Anh ngồi xuống ghế sofa rồi nói, Thu Thu, chúng mình nói chuyện đã. Diệp Chi Thu giờ đang biết bao suy nghĩ hỗn độn. Nên khi nghe anh nói vậy cô ngây ra một lúc mới ngẩn đầu lên nhìn và hỏi Nói gì ạ? Nhìn ánh mắt anh, lập tức hiểu ra không khí giữa hai người có gì đó không bình thường Cô nói, xin lỗi anh, hôm nay em không được tập trung lắm Là bởi Tăng Thành, ông chủ củ của em á Hứa chí Hằng bình tĩnh hỏi Diệp Chi Thu ngạc nhiên mở to mắt, cô bật cười chua xót Rồi hỏi, Chí Hằng, anh muốn nói gì? Hứa Trí Hằng nhíu mày, nói, Thu Thu, anh nghĩ, chúng mình có thể thẳng thắn vói nhau. Không cần chuyện gì em cũng nói rõ với anh, anh tôn trọng những bí mật riêng tư của em, nhưng thực sự, anh cảm thấy trong chuyện tình cảm, em đã quá kín đáo với anh. Diệp Chi Thu nhất thời im lặng, sau đó cô hỏi một cách khó hiểu, nhưng chí Hằng, anh đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện em kín đáo với anh chưa? Nếu anh không nhầm thì ý em muốn nói đến việc kết hôn, đúng không? Em cho rằng đó mới là điều kiện đầu tiên của việc không giữ những chuyện kín đáo trong tình cảm sao? Kết hôn cũng có thể coi là một cách và một con đường để hai bên tuyệt đối tin tưởng nhau. Đột nhiên bị ép nói về đề tài này làm Diệp Chi Thu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô nói tiếp, nếu cứ tiếp tục nói về đề tài này thì cứ như em đang ép anh kết hôn vậy. Chúng ta nhất định phải nói về điều này sao? Thế thì giữa chúng ta có quá nhiều cấm kỵ rồi thu thu ạ Chuyện về Tăng Thành không được nói tới Vì đó là việc riêng của em Có chút bí mật tình cảm riêng mình là bình thường Bởi anh chưa cầu hôn em Chí Hằng Diệp Chi thu hơi cao giọng chặn lời anh Cả hai bỗng im lặng Lúc sau cô mới khẽ nói Em 29 tuổi rồi Lúc nào về nhà Bố mẹ cũng hỏi em định bao giờ lấy chồng Em đã thành mối lo của các cụ Mà nói thẳng là Nếu như không có áp lực đó Em cũng không có ý định sống độc thân Em cần một cuộc sống hôn nhân Cần một gia đình Có điều, em cần một cuộc hôn nhân Có thể mang đến cảm giác an toàn Em cũng không bắt buộc ai cả Hôm nay em thực sự rất mệt Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa Thứ chí hàng bỗng đứng dậy Anh nói Xin lỗi em, anh nghĩ cả hai nên bình tĩnh lại Em nghỉ sớm Anh về đây Nhìn cánh cửa đóng lại Diệp Chi Thu mới nghĩ, có thể hứa Chí Hằng đã biết được việc tăng thành cầu hôn. Cô mệt mỏi nhìn vào khung hình máy tính, trong lòng vô cùng chống rộng. Đây là lần đầu tiên cô và hứa Chí Hằng xảy ra tranh cãi, mà cũng không thể coi đây là tranh cãi được. Bởi không có những câu nói khó nghe, cũng không ẩm bĩ, nhưng quả thực là mỗi người đi một ngà trong tâm trạng không vui vẻ gì. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Thứ bảy Tín Hòa chính thức ra công văn bổ nhiệm quản lý châu làm phó tổng quản lý kinh doanh. Vấn đề giao nhiệm vụ cho ông ta cũng rất mơ hồ. Sau khi nhận được công văn, phó tổng quản lý châu phấn khởi nên huy động các đồng sự bên kinh doanh giúp mình chuyển đồ vào phòng làm việc riêng. Buổi sáng, Diệp Chi thu đến cửa hàng trung tâm để giải quyết vấn đề thanh toán. Khi về văn phòng thì mọi người ai cũng nhìn. Trợ lý tiểu lưu đưa công văn đến. Cô chưa bỏ kính dâm xuống mà đã vừa đi về phía phòng làm việc vừa nhìn qua một lượt. Tiểu lưu đi sau, ngập ngừng nói nhỏ, tổng quản lý Diệp, bên thiết kế nói là nhận được thông báo rằng, những bản thảo thiết kế từ nay sẽ đưa cho phó tổng quản lý Châu xem, không phiền đến chị nữa. Khác hẳn với dự đoán của mọi người, Diệp chi thu không để tâm lắm, cô chỉ gật đầu và nói, chị biết rồi, em cứ làm theo quy định là được. Diệp Chi Thu đi vào phòng làm việc, xem lại những giấy tờ đang cần mình xử lý. Việc này hoàn toàn đúng rằng có dự tính. Hồi đêm mất ngủ, nên lúc này cô chỉ cố gắng lấy lại tinh thần để chuẩn bị ứng phó với những vấn đề khó khăn không thể tránh được như thế này. Buổi chiều, Diệp Chi Thu đến trước cửa văn phòng của Lưu Ngọc Bình, nghe thấy bà ta và thẩm Tiểu Na đang to tiếng. Cô gõ cửa đi vào, hai mẹ con lập tức im lặng rồi quay ra nhìn cô. Xin lỗi Tiểu Na. Chị muốn nói chuyện riêng với Tổng Giám Đốc Lưu một lát. Thẩm Tiểu Na gật đầu đứng dậy rồi nói, Thu Thu, chị cứ bình tĩnh, em và Tổng Giám Đốc Lưu đang bàn về việc này, em tin chị. Diệp Chi Thu sứng sờ, một lát sau cô cũng gật đầu. Thẩm Tiểu Na tiếp tục về phòng, thảo luận với nộ địch về bản thảo thiết kế. Trong lòng thấp thỏm không yên, không biết Diệp Chi Thu và mẹ cô ta nói chuyện gì. Tới lúc gần tan tầm thì trợ lý Lưu gọi điện tới nói, tiểu Na tổng quản lý diệp xin thôi việc rồi Hình như tổng giám đốc lưu đã đồng ý chị ấy đang thu dọn đồ thẩm tiểu Na bỏ điện thoại xuống đẩy bản thảo thiết kế ra và nói lộ địch anh đoán rất chuẩn Lộ địch đã có mấy năm kinh nghiệm đổi việc nên cũng hiểu biết đôi chút về các doanh nghiệp thời trang tư nhân anh ta cười nói tổngng quản lý diệp suốt thời gian qua không tỏ thái độ gì rõ ràng đã tính được nước cờ lui rồi nghe nói, Lúc đầu cô ấy đến đây cũng đã đề xuất các điều kiện trong hợp đồng chi tiết đến mức Tổng Giám Đốc Lưu cũng phải ngạc nhiên. Đương nhiên là cô ấy đã dự tính biết được các tình huống. Bây giờ chỉ đợi Tổng Giám Đốc Lưu từng bước xuất chiêu là cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm về việc pha vỡ hợp đồng. Anh nghĩ chị ấy ra khỏi tín hòa rồi sẽ làm việc ở đâu? Cái này cũng khó nói, theo lý thường thì sẽ không về tố Mỹ. Tăng Thành đã công khai nói rằng, Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về con đường tương lai nghề nghiệp của mình. Ông ta tuyệt đối không chấp nhận những người đã đi mà quay trở lại. Lộ địch đã sớm lĩnh giáo những lời gian dạy ấy của Tăng Thành. Anh ta e rè nói tiếp. Hơn nữa, bây giờ còn có những tin đồn giữa cô ấy và Tăng Thành thì lại càng phải tránh. Khả năng cô ấy qua địch Á rất lớn. Đừng nói cái ông ung ấy là tay cử trong những việc như thế này. Ngay cả khi tổng giám đốc lưu quyết tâm đòi bồi thường hợp đồng thì ông ta cũng có cách ứng phó Thẩm tiểu na cười nhạt rồi đứng dậy nói Em ngây thơ quá, tiếc là vừa nãy em lại đứng trước mặt mẹ để bảo đảm cho chị ta Cô nàng xông thẳng tới phòng làm việc của Diệp Chi Thu đẩy cửa vào Diệp Chi Thu đang thu dọn đồ đạc và dặn dò tiểu lưu điều gì đó Cô nàng chống eo, lạnh nhạt nói Tổng quản lý Diệp đi sao? Diệp Chi Thu biết cô nàng giận mình thực sự nhưng cũng không biết làm thế nào. Cô nói, quy luật dùng người của các doanh nghiệp tư nhân đều rất chặt, người đến kẻ đi cũng là lẽ thường. Tiểu Na, hy vọng chúng ta vẫn là bạn. Chị thực sự coi tôi là bạn ư? Thẩm Tiểu Na cười gần. Làm gì có người bạn nào lại không chào một tiếng mà bỏ đi như thế? Mai chị còn đến bàn giao, xong xuôi việc rồi mới chào mọi người. Cảm ơn em đã bảo vệ chị trước mặt Tổng Giám đốc Lưu. Tiểu Nga, chị rất tiếc là phải kết thúc ở đây. Tiếc ư, tôi không cần đâu. Dám hỏi bước tiếp theo của chị có phải là sang địch Á không và chi phí của lần nhảy việc này là bao nhiêu? Diệp Chi Thu vừa qua một trận đàm phán mệt mỏi và đầy khó khăn với Lưu Ngọc Bình xong nên không có tâm trạng để ý đến lời người khác. Cô vốn định Thu xếp đồ xong rồi đi. Bây giờ chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lưu đi ra ngoài rồi quay sang nhìn Tiểu Na bình tĩnh nói Em đánh giá Tổng Giám Đốc Lưu thấp quá Tiểu Na, nếu giờ em đi hỏi thì sẽ biết Chị và bà ấy thỏa thuận chấm dứt hợp đồng Hai bên nói đến việc vi phạm hợp đồng Nhưng chị đã đồng ý với yêu cầu của Tổng Giám Đốc Lưu Ký một điều khoảng bổ sung rằng trong vòng nửa năm không đến 3 doanh nghiệp thời trang mà bà ấy nêu tên để làm việc Và tên đầu tiên trong danh sách là Địch Á Thầm Tiểu Na rất ngạc nhiên, Diệp Chi Thu cười nói, em đừng cho rằng chị lấy của Tín Hòa 20 vạn tệ mà chỉ phục vụ chưa đầy một năm đã đi như vậy. Tiểu Na, chị đến Tín Hòa thiết lập hệ thống đại lý và mạng lưới tiêu thụ là đã đáng giá hơn số tiền đó rồi. Hội trợ đặt hàng mùa hè là minh chứng, các em cố gắng làm theo như thế, đừng đảo lộn lên. Nếu thời trang mùa thu khi ra thị trường cũng chấp hành theo những chính sách hiện nay và bên thiết kế không có gì sai sót lớn thì doanh số bán hàng cả năm chắc chắn sẽ đạt mục tiêu. Chỉ có 20 vạn, em không quan tâm. Hơn nữa, người chặt chẽ như mẹ em mà cũng chịu bỏ số tiền đó ra, chứng tỏ chị hoàn toàn xứng đáng. Có điều, em không biết tại sao lại đến nước này, chị rời tín hòa và không làm về ngành thời trang nữa sao. Diệp Chi phu im lặng một lát rồi nói, tiểu na, chị đến tín hòa là vì tiền, chị có thể thẳng thắn thừa nhận việc làm của chị xứng đáng với số tiền chị nhận được, chị tin là mẹ em cũng công nhận điều này. Có điều, không phải cứ là mẹ em bỏ tiền, chị bỏ sức lao động ra là hai bên hợp tác một cách vui vẻ, giữa chúng ta còn cần có lòng tin. Một tổng quản lý kinh doanh mà không thể toàn quyền quyết định việc kinh doanh, không thể tham gia ý kiến về chính sách bán hàng, Đến giờ lại không có quyền xét duyệt sản phẩm mới thì ở lại làm gì? Thu thu, chị đừng coi em là con ngốc. Chị căn bản không muốn tới địch á. Nếu không, với một người thông minh như chị thì không thể ký điều khoản bổ sung của hợp đồng đó. Điều này chứng tỏ, sự quan lại giữa chị và địch á hoàn toàn là những lời bịa đặt. Chẳng lẽ chị lại không thể giải thích rõ ràng với mẹ em để mọi người tiếp tục hợp tác? Diệp Chi Thu thừa nhận thẩm tiểu na thông minh hơn bố mẹ cô ta. Nếu như nói cô không có ý đến địch Á mà vấn đề chỉ do bà Lưu Ngọc Bình muốn đề phòng thì sẽ còn có nhiều cách nói hơn. Để Lưu Ngọc Bình hết nghi ngờ, cô còn làm một cuộc mặc cả về điều khoản bổ sung hợp đồng. Nhưng lúc này, cô cũng chỉ biết lắc đầu và nói. Thực ra, kể cả không có những lời đồn đại xung quanh địch Á thì sự hợp tác của chị với Tổng Giám Đốc Lưu cũng không thể lâu dài. Bà ấy đã cảm thấy mạng lưới hiện tại có thể vận hành tốt mà không cần chị rồi, em hiểu không? Khi chị đưa đơn thôi việc, Tổng Giám Đốc Lưu không hề ngạc nhiên, hơn nữa còn lấy điều khoản bổ sung từ trong ngăn bàn ra, chứng tỏ đã có chuẩn bị trước rồi. Em không nghĩ mình ấu trí như vậy, nhưng tất cả khiến em không hiểu nổi. Chị nói vậy là ám thị mẹ em sớm muộn gì cũng ép chị đi sao? Diệp Chi Thu cười chua xót Cô bé trước mặt thật ngây thơ khiến cô không khỏi khâm phục. Cô đương nhiên không thể nói rõ ý muốn phòng ngừa của bố mẹ cô ta. Vì thế nói, tiểu na, em có điều kiện tốt, không phải tiếp xúc với những việc phiền hà như thế này, chỉ thấy ghen tị với em đấy. Nhưng dù sao em cũng phải trưởng thành, trước sau gì cũng sẽ tiếp nhận công ty, trách nhiệm rồi sẽ lớn hơn. Việc này không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện phân biệt đúng hay sai, trắng hay đen. Dù là mẹ em hay là chị thì mọi người đều phải trả giá cho những mục tiêu của mình, đồng thời cũng nên cẩn thận để không phải trả những cái giá không cần thiết. Mẹ em cũng chỉ đang sử dụng các con cờ trong tay, bà ấy không phải là người đầu tiên làm như vậy. Ngay cả chị, chị thừa nhận mình cũng có những dự định riêng, tiếp tục làm việc quá sức như vậy, chị thấy không đáng. Thẩm Tiểu Na đã bình tĩnh trở lại, thừa nhận Diệp Chi Thu nói rất thuyết phục, cô nàng hỏi, Thế chị có dự định gì? Chị sẽ giữ lời hứa của mình, chắc chắn không đến làm việc ở địch á. Hơn thế, trong thời gian ngắn cũng sẽ không làm ở doanh nghiệp thời trang nào nữa. Luẩn quẩn mãi trong cái vòng ấy chị cũng chán rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian đã. Thẩm tiểu na nhớ mày nói, không phải vì chị có bạn trai lái con xe Cayenne nên thấy có tiền thì không cần phải vất vả thế nữa chứ.